Chương 1613, lúc này bên tai lại truyền tới tiếng nói quen thuộc ấm áp kia từ Tiễn. Từ Tiễn, mau tỉnh, Lục Tử Tiễn run rẩy mí mắt, sau đó mở mắt ra, nhưng in vào mi mắt không phải là khuôn mặt nhỏ kia của Hạ Tịch Quán, mà là Ngũ Vũ, mặt Ngũ Vũ đầy lo lắng sốt ruột, "Chủ tử, anh rốt cuộc đã tỉnh rồi, anh làm sao thế? Lúc tôi vào đã thấy anh ngã ở đây." Ánh mắt Lục Tử Tiễn chậm rãi từ trên mặt của Ngũ Vũ rời đi, nhìn chung quanh, anh như đang tìm người nào. Chủ tử, anh đang tìm hạ tiêu thư sao, đúng rồi, hạ tiểu thư biết y thuật, tôi sẽ mời hạ tiểu thư qua đây ngay bây giờ, ngũ vũ đứng dậy muốn đi, lục tử tiễn lên tiếng, đứng lại, ngũ vũ dừng lại, lục tử tiễn ngồi dậy, anh nhìn ngũ vũ, chuyện này nhất định không thể để cho quán quán biết, hiểu chưa, ngũ vũ rất muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn thần sắc chủ tử nhà mình nghiêm nghị, anh ta không dám hỏi gì nữa, lục tử tiễn đứng dậy, về phòng mình. Trong phòng, lục tử tiễn vào phòng tắm tắm gội, hôm nay anh tiêm một nửa lượng thuốc, tuy là giữa chừng hôn mê thế nhưng đã thành công dung hợp, anh đã có nửa dòng máu xích tử, chỉ cần lại thành công dung hợp nửa thuốc còn lại, anh liền chân chính sở hữu dòng máu xích tử rồi. Trời sinh đã là kẻ xỉ tình, chọn đời không biết yêu, nay người yêu thương nhát, há có thể chết yên, lục tử tiễn nhớ lại quẻ bói năm đó của cao tăng kiên lưu lại, anh khẽ nhếch môi. Nếu đã nghịch thiên cày mệnh, anh sẽ không nghĩ tới chết yên, tâm xong, lục tử tiên mặc áo choàng tắm đi ra, anh cầm lên điện thoại trên tủ giường, bấm một số điện thoại, rất nhanh, đầu kia đã được tiếp thông, một tiếng nói quen thuộc truyền tới, alo, là thượng quan đẳng, hạ tịch quán tạm biệt lục tử tiễn, tử tiễn, trong khoảng thời gian này cảm ơn anh, nhưng, em phải đi, em muốn đi xử lý chuyện của em, lục tử tiễn nhìn cô hỏi, chuyện gì? Thứ nhất, giải quy giao nhân tộc thứ hai, rút ra hiên viên kiếm, cô phải đi. Hạ Tịch quán mỉm cười, Tử Tiễn, chuyện của em anh không cần biết, chuyện này đối với anh mới là an toàn nhất, cần anh giúp một tay không? Hạ Tịch quán biết Lục Tử Tiễn lo lắng, hết thảy người Lan lâu đã rút lui khỏi Hoa Tây, mà cô vẫn là một tội phạm bị truy nã, bên ngoài Giang Tấm lưới rộng đang tìm cô, chỉ với mình cô, sao có thể hoàn thành hai chuyện này? Cặp mắt trong suốt của Hạ Tịch quán dạng rỡ chiếu sáng. cô khẽ lắc đầu không cân đâu ạ một mình em là được rồi nói xong cô xoay người rời đi